Hoa Sách chào mừng quý thính giả đến với phần thứ 15 của cuốn sách Kể Chuyện Tam Quốc chương 35 Tư Mã Sư Lúc Tư Mã Ý chết, tuổi ta là 73 Trong triều đình của thiếu đế Tào Phương nhà Ngụy có rất nhiều người bè đảng của Tư Mã Ý và những người chạy theo thế lợi, cam tâm hoặc không dám không ra sức cho họ Tư Mã Những người này nhất trí chủ trương giao đại quyền trong triều đình cho con trưởng của Tư Mã Ý là Tư Mã Sư chấp trưởng Quan chức của Tư Mã Sư từ trung hộ quân được thăng lên phủ quân đại tướng quân. Tháng riêng năm sau, năm Gia Bình thứ tư, năm 252, Tư Mã Sư được thăng làm đại tướng quân, gia thị trung, được ban cờ tiết đô đốc trung ngoại chư quân sự, lục thượng thư sự. Tư Mã Sư không như cha là Tư Mã ý buổi đầu gian khổ vì ông ta không có một người cùng lục thượng thư sự như Tào sản. triều đình của thiếu đế tào phương nhà ngụy cũng như triều đình của một mình tư mã sư ông ta ông ta có thể muốn gì làm nấy tháng 5 năm năm gia bình thứ năm thái phó ra cát khác của tôn lượng nước ngô đem đại quân tới đánh tân thành hợp phì tân thành là một tòa thành nhỏ mà kiên cố ở cách hợp phỉ ba mươi dặm về phía tây bắc do mãn sũng đắp tư mã sư sai chấn đông tướng quân vô kỳ kiệm và thứ sử dương châu văn khâm dựa vào thành cao hào sâu dùng cách lấy nhàn đợi nhọc chống cự ra các khác ra cắt khác vì muốn đánh không được mà bị giữ chân ở Tân Thành Hợp vì vài tháng cuối cùng nhất lương lui quân trên đường về bị chúng mai phục của văn khâm ở trấn hợp du toàn quân tan nát Tư Mã Sư cũng có thể kể là một người biết dùng quân tháng riêng năm sau năm Gia Bình thứ sáu Tư Mã Sư hoàn thành một việc mà Tư Mã Ý cha ông ta muốn làm nhưng chưa làm được là giải quyết Hạ Hồ Huyền Ông ta khép bọn Lý Phong, Trương Tập, Tô Nhạc, Nhạc Đôn, Lưu Hiền vào tội phế bỏ Đại Thần, nói họ muốn đưa Hạ Hầu Huyền từ chức Thái Đường lên Đại Tướng Quân làm phụ chính thay ông ta. kế bắt hết bọn họ và Hạ Hầu Huyền chu di tam tộc. Lý Phong lúc bấy giờ là Thượng Thư Lệnh, Lý Thao con trai ông ta là phò mã của Tể trưởng Công Chúa. Trương Tập là Quang Lộc Đại Phu, cũng là Quốc trượng của Thiếu Đế Tào Phương. Con gái ông ta là Trương Hoàng Hậu của tào Phương, Tô Nhạc là Hoàng Môn Giám, Nhạc Đôn là người thân cận, Thái Hậu Quách Thị, Quan Chức là Vĩnh Ninh Thự Lệnh, Lưu Hiền là Nhũng Tùng Bộc gia Nhũng Tùng là thị vệ trong cung, ba người, Tô Nhạc, Nhạc Đôn và Lưu Hiền đều là Hoạn Quan. Căn cứ vào các sử liệu còn giữ được trong Tam Quốc Chí và Tấn Thư thì dường như bọn Lý Phong, Trương Tập, Quả Thật có ý phế bỏ Đại Thần. Vậy thì Tư Mã Sư khép họ vào tội danh như thế, không thể coi là oan uổng. Vấn đề là ở chỗ nếu họ tự tác chủ trương thì có thể nói là phạm tội phế bỏ Đại Thần. Nếu trước đó họ nhận được sự ưng thuận im lặng hoặc mật chỉ của Hoàng đế thì theo pháp luật mà nói, người có tội không phải là họ mà là Tư Mã Sư. Hoàng đế muốn thay thế một vị Đại Thần đương nhiên là có thể thay thế. Tại sao có thể nói người chấp hành mệnh lệnh ấy của Hoàng đế là có tội? tam quốc chí không chép trong vụ chính biến này. mà thiếu đế tào phương có dự phần không tấn thư cảnh đế kỷ thì hoàn toàn không giấu diếm nói rõ là tháng riêng mùa xuân năm chính nguyên thứ nhất tức năm gia bình thứ sáu thiên tử ngụy thiếu đế tào phương cùng trung thư lệnh lý phong trao hoàng hậu là quang lộc đại phu trương tập mưu lấy hạ hậu huyền thay đế tư mã sư được tư mã viêm nhà tấn truy phong là cảnh hoàng đế làm phụ chính từ đó mà nhìn bọn lý phong đều không phải là tội nhân tự mình chủ trương âm mưu phế bỏ đại thần mà là trung thần không tiếc tính mạng để chấp hành bật chỉ của hoàng đế Từ mã sư quả thật cũng rất thâm trầm tháng riêng ông ta giết chết bọn lý phong nhưng chưa có hành động gì với thiếu đế tào phương ông ta để qua 9 tháng mới lấy danh nghĩa hoàng thái hậu quách thị thế thiếu đế tào phương áp giải tới nước tề ở lâm chi sơn đông cho làm cái gọi là tề vương trong thực tế là giam lỏng lúc ấy tào phương 23 tuổi Từ mã sư trong lòng muốn lập một đứa trẻ lên làm hoàng đế mới, ông ta ngoài miệng thì quả là lời công trung thể quốc, nhất định phải lập con Tào hoán, tức nhiệm thành vương Tào cư để quốc gia có được một vị trưởng quân, tức ông vua trưởng thành. Đồng thời ông ta bảo hoàng thái hậu quách thị lấy lý do trưởng bối, không thể kế thừa văn bối, nói nhiệm thành vương là ông chú, không thể kế thừa ngôi của cháu là Tào phương, và ta ra mặt chủ trương lập một người cháu của Ngụy Minh Đế là cao quý. hương cộng Tào Mao vai vế ngang với Tào Phương, lúc ấy Tào Mao 14 tuổi. Tào Mao là con Đông Hải Vương Tào Lâm, cháu nội Nguyễn Văn Đế Tào Phi, chất nội ngụy Vũ Đế Tào Tháo. So với Tào Phương, Tào Mao quả thật có tư cách làm hoàng đế nhà ngụy bởi vì ông ta là dòng dõi họ Tào rất rõ ràng mà Tào Phương chẳng qua chỉ là một người con nuôi của Minh Đế Tào Duệ. Lai lịch không rõ ràng, thậm chí chưa chắc đã là họ Tào một chỗ hay khác của Tào Mao là đọc sách rất nhiều. Về chuyện này tôi nghĩ để sau hãy nói Tư Mã Sư Tôn Lập Tảo Mao xong đổi niên hiệu tháng 10 năm Gia Bình thứ sáu thành tháng 10 năm chính quyền thứ nhất Trong 3 tháng cuối năm ở Thọ Xuân có người làm phản chống đối Tư Mã Sư đòi thảo phạt Tư Mã Sư lãnh thụ tạo phản là Trấn Đông Tướng quân Vô Kỳ Kiệm và Thứ Sử Dương Châu Văn Khâm Vô Kỳ Kiệm là người huyện Văn Hỷ quận Hà Đông là bạn thân của Ngụy Minh Đế lúc còn là Thái Tử sau khi Minh Đế lên ngôi trước sau ông ta được giữ các chức thượng thư lang vũ lâm giám điển nông lạc dương thứ sử kinh châu thứ sử dương châu thứ sử u châu thêm chức liêu đông tướng quân được ban cờ tiết hộ ô hoàn hiệu úy ông ta thu hàng được mấy thuyền vu ô hoàn thắng một quốc vương cao câu ly sau khi giúp tư mã ý bình định công tôn nguyên được thăng tả tướng quân thêm chức được cầm cờ tiết giám dự châu chư quân sự chuyển làm chấn nam tướng quân lại đổi làm trấn đông tướng quân đô đốc dương châu quân sự tư mã sư phái thái úy tư mã phu tới chống cự thái phó gia cát khác của tôn lượng ở tân thành hợp phì dưới sự đốc xuất của tư mã phu vô kỳ kiệm và thứ sử dương châu văn khâm phụng mệnh tư mã sư lấy thủ làm công vô cùng phục tùng tư mã sư phế thiếu đế tào phương đổi lập một vị thiếu đế tào mao vô kỳ kiệm bèn hẹn ước với văn khâm và hộ quân an phong trịnh ký hộ quân lư giang lữ tuyên thái thú lư giang trương hưu thái thú hoài nam đinh tôn hộ quân trấn thủ hợp Phỉ, chính hưu dương cờ nghĩa ủng hộ nhà ngụy thảo phạt tư mã sư trần thọ trong tam quốc chí vô kỳ kiệm chuyện lại tả ông ta thành một tên phản nghịch làm loạn bọn vô kỳ kiệm dâng một tờ biểu lên thiếu đế tào mao tờ biểu ấy chính là hịch văn của họ họ kê ra mười tội trạng lớn của tư mã sư trong đó có tội phế thiếu đế cũ tào phương không chịu vào chầu thiếu đế mới tảo vân vân Họ cũng nhắc tới trận đánh ở Tân Thành Hợp Phì, quân ngụy khổ cực chiến đấu hơn 100 ngày mà Tư Mã Sư đối với bọn họ có công không thưởng. Có lẽ đó cũng là để phân hóa quân địch mà thôi. Trong tờ hình văn nói trên bọn vô kỳ kiệm không những ca ngợi Tư Mã Ý, mà còn đề nghị tảo mao lấy Tư Mã Chiêu chấp trưởng đại quyền thay Tư Mã Sư. Nói Tư Mã Chiêu trung thành vì nước, không phải như Sư, họ làm như thế thật ra không đạt được mục tiêu phân hóa quân địch làm sao tư mã chiêu lại có thể vì mấy câu ấy có bọn vô kỳ kiệm mà hồ đồ trở mặt với anh ruột về tài năng vô kỳ kiệm và văn khâm không bằng tư mã sư họ đưa con qua đông ngô kết giao với tôn lượng nhưng lại chưa được đông ngô ra sức chi viện họ tập hợp năm sáu vạn người từ thọ xuân tiến về phía tây không sao đánh thẳng tới lạc dương hay chiếm hứa dương lại tới huyện hạng tức hạng thành Nhà nam thì dừng lại đó rõ ràng là ngồi yên chờ ăn đòn Từ mã sư sai giám quân vương cơ, lãnh quân tiên phong đóng đồn ở Nam Đốn giám thị vô kỳ kiệm và văn khâm. thái ra các đản đem quân Dự Châu đánh Thọ Xuân, sai Hồ Tuân đem quân Thanh Châu. Tử Châu đi trách theo đường giữa huyện Tiêu và Thương Khâu hiện nay tới cắt đất đường từ hạng thành về Thọ Xuân của bọn vô kỳ kiệm và văn khâm. Từ mã sư đích thân đem quân chủ lực đóng ở Nhữ Dương. ngoài ra tư mã sư còn sai đặng hải đem một vạn quân thái sơn tới huyện lạc gia làm ra vẻ không chịu nổi một đòn để dẫn dụ bọn vô kỳ kiệm văn khâm ra đánh quả nhiên vô kỳ kiệm bảo văn khâm ra đánh đặng Hải tư mã sư bèn chỉ huy đại đội quân kỵ từ phía sau đánh úp văn khâm văn khâm đại bại vô kỳ kiệm ở hạng thành được tin hoảng sợ bỏ thành mà chạy lần này chạy thì toàn quân tan vỡ vô kỳ kiệm chạy tới huyện thận núp vào bụi cỏ rậm cạnh bờ sông bị một người dân bắn chết Người dân ấy họ trương tên thuộc Văn Khâm thì chạy một hơi qua Đông Ngô. Em vô kỳ kiệm là vô kỳ tú cũng chạy qua Đông Ngô. Hai người họ vô kỳ và Văn phàm ai lưu lại nước ngụy đều bị Tư Mã Sư tàn sát. Cả họ mẹ, họ vợ của họ cũng bị liên lụy. Các tướng lãnh từng theo hai người bọn họ chống lại Tư Mã Sư. Người nào đầu hàng sớm thì không bị trị tội. Người nào đầu hàng muộn đương nhiên mắc phải độc thủ. Văn Khâm có một con trai là Văn Ương. Mười phần dũng mãnh, ông ta từng đem mười mấy quân kỵ xông vào đại danh của Tư Mã Sư, khiến Tư Mã Sư sợ tới mức trong mắt bật ra khỏi hố mắt, đau đớn ngất đi sau cùng, bệnh chết, vào ngày tân hợi tháng Giêng năm Chính nguyên thứ hai, hưởng niên 48 tuổi. Trường 36, Tư Mã Triều Sau khi giết Vương Lăng không bao lâu thì Tư Mã Y chết, sau khi giết Vô Kỳ Kiệm không bao lâu thì Tư Mã Sư cũng chết. Ác nhân sẽ có ác báo. Đại quyền mà Tư Mã Sư chấp trưởng rơi vào tay Tư Mã chiêu Về sau, sau khi giết Gia Cát Đản và Trung Hội không bao lâu thì Tư Mã chiêu cũng chết. Trước khi kế thừa Tư Mã Sư, Tư Mã Chiêu trước sau đã giữ qua các chức lạc dương biển nông trung lang tướng, tán kỵ, thường thị. Trinh thục tướng quân ngụy lang an tây tướng quân cầm cờ tiết đóng ở quan trung điều độ chư quân an đông tướng quân cầm cờ tiết chấn hứa xương hành trinh đông tướng quân sự trung lãnh quân chấn thủ lạc dương lúc tư mã sư bị bệnh nặng ở hứa xương tư mã chiêu từ lạc dương về hứa xương thiếu đế tào mao thăng ông ta làm vệ tướng quân tính ra cũng là làm vinh dự thêm cho ông ta nhưng tin tư mã sư chết mau chóng đưa tới lạc dương thiếu đế tào mao lại đột nhiên hạ chiếu cho tư mã chiêu bảo ông ta lưu lại chấn thủ hứa xương không cần trở về kinh thành Lạc Dương quân đội thì đổi cho thượng thư phó hỗ đem tới ý tứ của Tào Mao rất rõ ràng không muốn giao cho ông ta đại quyền như Tư Mã Ý và Tư Mã Sư Tư Mã Chiêu không điếm xỉa gì tới thánh chỉ của Tào Mao vẫn đem đại quân dùng dùng cuồn cuộn từ hứa xương kéo về Lạc Dương Tào Mao không có chút binh lực nào có thể ngăn chặn vị quyền thần trong mắt không vua này chỉ đành điều nghịch tới thì thuận theo Thăng Tư Mã Chiêu làm Đại tướng quân, gia thị trung đô đốc trung ngoại chư quân, lục thượng thư sự, bảo ông ta phụ chính như cha và anh ông ta. Hai năm sau, ngày Tân Mùi tháng 5 năm Can Lộ thứ hai tức hai trăm năm bảy, Trấn Đông Đại tướng quân ra Cát Đản giấy quân làm phản, lấy cớ là chung với nhà Đại Ngụy mà đánh phản Thần Tư Mã Chiêu. ra Cát Đản có trung thành với nhà Đại Ngụy thật không? Nếu quả thật ông ta trung thành với nhà Đại Ngụy, thì năm xưa. đã không tân bốc tư mã ý tới mức như thế lấy thân phận thứ sử dương châu mà đối đầu với vương lăng giúp đỡ tư mã ý tiêu diệt vương lăng sau khi vương lăng chết thì nối giữ chức chấn đông tướng quân cầm cờ tiết đô đúc dương châu chư quân sự nếu quả thật ra cát đản trung thành với nhà đại ngụy thì sau khi được điều làm chấn nam tướng quân cũng đã không lấy thân phận chấn nam tướng quân để giúp đỡ tư mã sư tiêu diệt vô kỳ kiệm Tư Mã Sư thưởng công cho ông ta, thăng ông ta làm chấn đông đại tướng quân, nghi đồng tam ti, đô đốc Dương Châu trừ quân sự. Ông ta bất hòa với thứ sử Dương Châu Nhạc Lâm, cũng như năm xưa Vương Lăng bất hòa với ông ta, Nhạc Lâm tố cáo ông ta, nói ông ta câu kết với Đông Ngô. Thật ra ông ta từng chống bọn đại tướng, Đông Ngô tôn tuấn, lữ cứ tứ đánh, chém chết tướng quân lưu tán, ông ta trong vụng ngờ sợ có ngày sẽ bị Tư Mã Siêu tiêu diệt. ông ta ngầm nuôi bọn vong mảng có ý tự vệ đó là sự thật và lại ông ta chưa cất lương thực đủ dùng một năm trong thành thọ xuân tư mã chiêu phái giả sung tới thị sát sau khi trở về lạc dương giả sung đề nghị tư mã chiêu nên trưng triệu ra cát đàn tới kinh thành làm tư không ép ông ta làm phản trước giả sung nói trưng triệu y nhất định y sẽ chống mệnh không tới mà làm phản đó có thể gọi là mối họa nhỏ nếu không trưng triệu tương lai y cũng sẽ tạo phản đó chính là họa lớn bởi vì nếu cho y thêm vài năm nữa y sẽ chuẩn bị đầy đủ hơn tư mã sư tiếp thu ý kiến của giả sung trưng triệu ra cát đản điều ông ta từ thọ xuân về lạc dương giữ chức tư không gia cát đản nhận được chiếu thư lập tức giấy quân giết nhạc lâm phản tư mã chiêu đồng thời đưa con là gia cát thịnh qua đông ngô xin hàng xin đông ngô phán quân chi viện ông ta tập hợp được mấy vạn quân đông ngô phái hơn 3 vạn quân Tư Mã Chiêu thì đem 20 vạn quân tới đánh, Từ Mã Chiêu không những đích thân đi mà còn đưa thiếu đế tào Mao cùng đi. Đó một mặt là để tăng thêm thanh thế, một mặt là để tránh việc thiếu đế tào Mao ở lại làng dương dở trò. Tướng xuất, lãnh quân Đông Ngô chính là Văn Khâm, từng cùng vô kỳ kiệm làm phản và đường tư, toàn dịch, toàn đoan, vương tộ, họ đều kịp thời bỏ chạy, tiến vào thành Thọ Xuân. Thật ra, đó là sai lầm. họ không nên vào thành như thế mà nên ở lại ngoài thành giữ gìn đường liên lạc giữa Thọ Xuân với Đông Ngô tìm cơ hội cùng ra các đản trong thành cùng đánh Tư Mã Chiêu Tư Mã Chiêu đặt bộ tư lệnh quân chủ lực của ông ta ở đầu núi phía Đông Bắc thầm khâu Hà Nam cho quân bao vây bốn phía thành Thọ Xuân men theo tường thành đắp hai lêu lũy như vậy từ tháng 5 năm Cam Lộ thứ hai đến tháng 2 năm Cam Lộ thứ ba. trong thành hết lương có một số tướng sĩ ra đầu hàng gia cát đản và văn khâm xảy ra lục đục, giết chết văn khâm, con văn khâm là văn ương trả thù không được bèn ra thành đầu hàng. Tam quốc chí của Trần Thọ nói hôm thành Thọ Xuân bị hạ, quân sĩ của Tư Mã Chiêu trèo lên tường thành, quân Gia Cát Đản trong thành không có người nào dám động đậy. Trần Thọ lại nói Gia Cát Đản một mình một ngựa đem thuộc hạ sông ra cửa tiểu thành. Văn chương của Trần Thọ rất có vấn đề, đã nói trong thành không có người nào dám động đậy. Tại sao Gia Cát Đản và thuộc hạ của ông ta lại dám đồng đấy? Chẳng lẽ họ không phải là người sao? Số thuộc hạ này có tới mấy trăm người cũng bị quân của Tư Mã Chiêu bắt cùng với Gia Cát Đản nhưng đều không chịu đầu hàng. Can Bảo trong tấn kỷ cũng nói mấy trăm người chắp tay xếp hàng trước khi chém một người đều dụ hàng nhưng vẫn không thay đổi. cứ thế đến hết. Người bấy giờ bí họ với thuộc hạ của Điền Hoành những người ung dung Tự nghĩa ấy lúc bị giết, tâm lý rất yên ổn, không có chút nào đo xót. Họ nói, chết vì ra cát công, không hề hối hận. Trong thời gian, nước Trung Quốc chống Nhật, một số phi công Mỹ dưới sự chỉ huy của Đỗ Lập Đặc, bay tới không phận Tokyo, làm nhiệm vụ anh tạc, trở về không phận Trung Quốc, hết xăng vệ hạ cánh bắt buộc, được đồng bào ở nông thôn trong vùng địch hậu của Trung Quốc che giấu. Quân Nhật bắt người trong thôn ấy xếp thành một hàng, đầu tiên bắn chết một người. kế bắn chết người nữa, cứ thế giết đến hết. Nhưng vẫn không người nào chịu nói họ đã giấu viên phi công Mỹ ở đâu. Quân Nhật mỗi khi giết chết một đồng bào trung nghĩa của Trung Quốc nhất định hỏi trước các ngươi giấu người Mỹ ở đâu. Nhưng câu trả lời họ nghe được đều là không biết. Câu chuyện này là do một người bạn Mỹ kể lại cho tôi nghe ông ta là bạn thân với viên phi công Mỹ may mắn kia. Nói lại chính chuyện, gia các đản đã có thể có những thuộc hạ cam tâm chết vì ông ta như thế. Vì có thể thấy ông ta không phải là một tên quân phiệt không hề biết đạo lý, chỉ thích làm phản, bản thân ông ta trước khi thuộc hạ bị bắt sống, đã chiến đấu mà chết, đầu ông ta bị Tư Mã Chiêu sai chặt đưa về Lạc Dương, treo ở ngã Tư, đường Thị chúng Người nhà ông ta thì theo lệ cũng bị tàn sát, họ cha, họ mẹ, họ vợ, ba họ đều bị giết hết. Gia Cát Đản hoàn toàn không phải là anh em với Gia Cát Lượng, mà chỉ là họ hàng xa, cùng là hậu duệ của Gia Cát phong Gia Cát Lượng có ba anh em. Lão Đại là Gia Cát Cẩn, Lão Nhị là Gia Cát Lượng, Lão Tam là Gia các Quân. Gia Cát Quân theo Nhị Ca vào Tây Thục, được Nhị Ca cân nhắc đề bạt, làm quan tới chức trường thủy hiệu ý. Từ mã Chiêu bình định được Gia Cát Đản, đưa thiếu đế Tào Mao trở về Lạc Dương, bảo Tào Mao phong ông ta làm tấn công, lấy 6 quận ở Tinh Châu và hai quận của Tư Châu, bộ tư lệ hiệu ý làm đất phong, gọi là nước tấn, lại thăng ông ta làm tướng quốc, ban cho cửu tích. Ông ta khẳng khái khiêm tốn từ chối Nếu đó muốn thì tại sao trước đó lại bảo Tào Mao cho Đó là vì muốn đề cao danh giá của mình Tào Mao rất khác với vị thiếu đế trước ông ta là Tào Phương Tào Mao là một thanh niên có chỉ số thông minh rất cao Ông ta thỉnh giáo thái học bác sĩ Thuần Vua Tuấn Hỏi nguồn gốc của dịch kinh Thuần Vua Tuấn nói Bảo Hy theo đồ hình của tọa Ai hoàng chế ra tám quẻ Thần nông diễn ra thành 64 quẻ Tào Mao lại hỏi tại sao khổng tử không nói tọa nhân thị chết bào hy thị làm về câu hỏi này thuần vua tuấn không trả lời được đối với rất nhiều câu chữ trong kinh thư Tào Mao cũng nghi ngờ ông ta thấy Nghiêu có tứ hung mà không trừ được dùng vua thuấn vẫn phải chờ đến lúc tứ nhạc tiến cử tựa hồ hoàn toàn không phải thánh minh như bọn nho sinh vẫn nói ông ta nghi kinh ngờ cổ như thế sớm hơn lưu chi Cơ thời đường tới mấy trăm năm có lẽ cũng là chịu ảnh hưởng luận hành của Vương Sung. Tảo Mao không may sinh ra trong nhà đế Vương, nếu không với khả năng của ông ta, thì làm một giáo sư đại học yên yên ổn ổn, cơm áo đầy đủ tuyệt đối không có gì khó. Ông ta cũng chẳng may lại có chỉ số thông minh quá cao. Nếu không, nếu ông ta là kẻ hồ đồ, tất cả mọi việc đều để Tư Mã Chiêu làm chủ, thì có thể được Tư Mã Chiêu dung tha, không nên nỗi chết phi mạng. Chúng ta cũng nên nói một câu công bằng với Tư Mã Chiêu, Tư Mã Chiêu vốn không muốn giết Tào Mao, mà là Tào Mao tự tìm cái chết. Ngày kỷ sửu tháng 5 năm cam lộ thứ 2, 260, Tào Mao tập hợp mấy trăm đồng bộc đánh trống hòa hết xông ra cửa cung. Muốn xông tới vụ đệ của Tư Mã Chiêu, gặp Tư Mã Do em Tư Mã Chiêu ở cửa đông chỉ đồn kỵ hiệu ý Tư Mã Do định ngăn cản, nhưng bị chửi mắng đành rút lui, họ kéo tới Nam Khuyết, phía Nam Cung Thành. bị hộ quân giả sung chó săn của Tư Mã Chiêu đem quân ngăn cản đôi bên đánh nhau lúc ấy thiếu đế tào mao nhà ngụy thuốc bảo kiếm ra tích thân động thủ một tên chó săn đứng cạnh giả sung là thái tử xá nhân thành tế hỏi giả sung việc gấp rồi làm sao bây giờ giả sung nói nuôi người bấy nhiêu năm là vì chuyện ngày hôm nay đấy người làm gì cũng được về sau không ai truy cứu đâu lúc ấy thành tế bèn rút đoạn kích đem trong người ra phóng mạnh và tào mao Mũi kích ló ra sau lưng tả mau lúc ấy chết ngay Đáng thương ông ta chỉ mới hai mươi tuổi Tào tháo dưới suối vàng nếu biết được Mắt phải hối hận vì đã hao phí Cả cuộc đời để giúp con cháu tìm kiếm Một cái ngai vàng hoàng đế Hoàn toàn không xứng đáng tìm kiếm như thế Sau đó tư mã chiêu giết chết Thành tế Chu di ba họ dạ sung được tư mã chiêu Phong là An Dương Hương Hầu Ông ta vốn là Dương Lý Đình Hầu Tăng thêm một hai trăm hộ thực ấp Mở rộng binh quyền thống lãnh các quân ngoài thành, thăng lên chức, tán kỵ thường thị, tính ra thành tế, bỗng không bị giả sung bán đứng. Từ mãi chiêu đón Tào Hoán vốn tên Tào Hoàng, còn yên vương Tào Vũ về nối ngôi thiếu đế Tào Mao. Tào Hoán lúc bấy giờ là Thường Đạo Hương Công. Hương Thường Đạo thuộc huyện An Thứ, quận Quảng Dương U Châu, thuộc huyện An Thứ, tỉnh Hà Bắc hiện nay. Tào Hoán hoàn toàn không ở Hương Thường Đạo, chỗ đất phong, mà sống ở huyện nghiệp. với một người khác trong tôn thất nhà ngụy sau khi lập Tào Hoán làm hoàng đế từ Mã Chiêu lại đổi niên hiệu lấy tháng 6 năm Cam Lộ thứ năm làm năm cảnh nguyên thứ nhất Tào Hoán trở thành vị thiếu đế thứ ba trong lịch sử nhà ngụy về sau Tư Mã Viêm bức bách Tào Hoán nhường ngôi xoán nhà ngụy phong Tào Hoán làm Trần Lưu Vương Trần Thọ gom những việc quan trọng dưới thời ba vua Tào Phương Tào Mao, Tào Hoán biết thành tam thiếu đế kỷ nhưng trong thiên văn chương ấy Ông ta lại không gọi họ là thiếu đế phương, thiếu đế Mao và thiếu đế hoán Mà chỉ gọi họ là tề vương, cao quý hương công và trần lưu vương Đó là một thứ bút pháp 10 phần hết chỗ nói Từ quang biên soạn Từ chị thông giám lấy nhà ngụy làm chính thống hết lời ca ngợi Nói đó không phải là vì nước đáng khen ngợi nhất Mà là vì không thể không căn cứ vào ngày tháng để ghi chép việc trước sau Nhưng đến lúc thực sự ghi chép sự thật lịch sử Thì vị tiền bối sử học này lại cùng các trợ thủ của ông ta không hề suy nghĩ Chép là thế tổ văn hoàng đế tức tào phi Liệt tổ minh hoàng đế tức tào dệ Gọi lưu bị là lưu bị Tôn quyền là ngô chủ quyền ngụy đánh thục hán và đông ngô thì viết là trinh tức đánh phạt tức dẹp thuộc ngô đánh ngụy thì viết là nhập khẩu tức vào cướp tư trị thông giám có rất nhiều chỗ hoang đường một trong những chỗ ấy gọi là thiếu đế tào phương nhà ngụy là thiệu lăng lệ công sau khi bị tư mã sư phế chuất tào phương lại là tề vương sau khi tư mã viêm xoán ngôi nhà ngụy mới bị giáng xuống tước công phong ở thiệu lăng và lại phải đến lúc ông ta đã chết mới có thêm chữ thủy Hiệu xấu xa là lệ Tại sao tư mã quang Và những người trợ thổ lại có thể chép Cách xưng hô xấu xa của người nhà tấn Đối với tề vương vào một đoạn sử nhà ngụy Trong tư trị thông giám Thật là khốn kiếp. Sau khi thiếu đế tào hoán lên ngôi Tư mã Chiêu bảo tào hoán Phong mình là tấn công Sai mình làm tướng quốc Ông ta lại kiên quyết kiêm tốn từ chối một lần Sau đó thiếu đế và mọi người Diễn vào tuồng lừa Một bên kiên quyết phong tặng Một bên kiên quyết không nhận lần nữa Đến tháng 10 năm cảnh nguyên thứ tư Tức 263 Sau khi đã bắt đầu lần dùng quân cuối cùng Với nhà thuộc Hán Tư Mã Chiêu mới làm ra vẻ chỉ đành chấp nhận Sau đó một tháng Đặng Ngải thắng ra cắt chiêm ở Miên Trúc Hậu chủ lưu hoa đầu đầu hàng Lại qua 4 tháng đến ngày kỷ mão Tháng 3 năm hàm hy thứ nhất Tức 264 Tư Mã Chiêu bảo thiếu đế tào hoán Phong mình làm tấn vương đất phong từ chỗ 10 quận tăng lên thành 20 quận. Từ mã chiêu làm tấn vương, vốn có thể tiến thêm một bước, thăng mình lên trước hoàng đế nhưng vì bát tự không đủ dẹp nên chỉ làm tấn vương được 17 tháng đến tháng 8 năm hàm hy thứ hai thì một mạng ô hô hưởng niên 55 tuổi. chương 37, 37 Cương Duy Cương Duy là người huyện ký quận Thiên Thủy, phía tây nam phủ Hương cam túc. Lúc trẻ mồ cô cha được mẹ nuôi đến khôn lớn Dạy dỗ thành người, ông ta nghiên cứu khá sâu về kinh học. Thích sự chú giải của phái trịnh huyền, ông ta từng giữ chức thượng kế duyện trong chính quyền bản quận, làm tùng sự trong chính quyền ở châu, được thăng làm trung lang tướng, tham dự việc quân quận Thiên Thủy. Lần thứ nhất, Gia Cát Lượng Bắc phạt nhân dân và khá đông quan lại quận Thiên Thủy đều hưởng ứng lời kêu gọi của Gia Cát Lượng, lưu ấy hương duy và công tào lương tự, chủ bạ doãn thưởng, chủ ký lương kiền, đều theo thái thú thiên thủy Mã Tuân ra huyện ngoài tuần sát. Mã Tuân nghi ngờ bọn Khương Duy có ý hưởng ứng ra Cát Lượng bèn đánh lừa họ, một mình trở về thượng khuê đóng cửa thành phòng bị. Bọn Khương Duy phát hiện ra Mã Tuân đã trốn hội đuổi theo tới thượng khuê, không ngờ cổng thành đã đóng, chỉ đành trở về huyện ký, cổng thành huyện ký cũng đóng, họ không có đường nào để chạy, cùng phóng ngựa tới trại quân thuộc đầu hàng ra Cát Lượng. Gia Cát Lượng rất thưởng thức ông ta, đeo ông ta về án chung. Sai ông ta làm thương tào duyện trong phủ thừa tướng Thêm quan hàm phụng nghĩa tướng quân Năm ấy ông ta chỉ mới 27 tuổi Mà Gia Cát Lượng đã phong làm tướng quân Đó là vì Một là ông ta từng làm trung lang tướng Hai là vì ông ta quả thật Là kẻ sĩ giỏi ở Lương Châu Tài lược hơn người Gia Cát Lượng rất coi trọng Khương Duy Nói mã lương và lý thiệu ngày trước Cũng không bằng ông ta Nói ông ta trung cẩn việc đời Suy nghĩ sâu xa trong việc quân quốc đã có can đảm lại giỏi hiểu quân, mà chỗ đáng quý nhất của Khương Duy là ông ta lòng theo nhà Hán. Gia Cát Lượng quyết định dạy hết trí thức quân sự mà mình hiểu biết cho Khương Duy, sau đó đưa ông ta tới thành đô bệ kiến hậu chủ, xin hậu chủ trọng dụng. Khương Duy rất chuyên chú, nghe lời dạy dỗ của Gia Cát Lượng, hậu chủ cũng trước sau thăng Khương Duy, tới chức trung giám quân, chính tây tướng quân, năm kiến Hưng thứ 12, tức 234. ra các lượng qua đời, Khương Duy được triệu hồi về thành đô, đổi phong làm hữu giám quân. Phụ Hán tướng quân, thống xuất quân đội ở thành đô và vùng phụ cận, lại được phong là Bình Dương Hầu. Năm Diên Hy thứ nhất, 238, Đại tướng quân Tưởng Uyển xuất lãnh đại quân tiến đóng Hán Trung, Khương Duy cũng đi theo, sau đó Tưởng Uyển đổi giữ chức Đại Tư Mã bảo Khương Duy lấy thân phận Tư Mã, đem một cánh thiên quân, đánh lấn ra địch quân phía Tây. Năm Diên Hy thứ 6, ông ta là Trấn Tây Đại Tướng Quân, Thứ Sử Kinh Châu đến năm Diên Hy thứ 10 được thăng là vệ tướng quân, cùng Đại Tướng Quân Phí Vĩ, cùng Lục Thượng Thư sự tam Quốc diễn Nghĩa nói Khương Duy cựu phạt Trung Nguyên, sai mất ba chữ chỉ có chữ cửu tức 9 lần là đúng. Khương Duy trước sau dùng binh tất cả 9 lần, nhưng địa điểm thì không phải Trung Nguyên, 9 lần ấy lần thứ nhất và năm Diên Hy thứ 12. Lúc ấy Phí Vĩ đè nén ông ta. không cho ông ta đem đủ quân để đánh nhau, trí cấp không tới một vạn quân. Phí Vĩ là một người biết thủ mà không biết công, lại là một kẻ thất bại chủ nghĩa. Ông ta nói với Khương Duy: "Thừa tướng còn không thể bình định Trung Nguyên, Vú Hồ là hạng chúng ta sao?" Khương Duy đem một vạn quân ấy tới quận Lũng Tây bị Đặng Ngải đánh bại. Năm sau năm Diên Hi thứ 13, ba, Phí Vĩ cho Khương Duy đi đánh lần nữa, nhưng số quân cấp cho cũng không quá một vạn. Khương Duy không những không dám làm như Gia Cát Lượng chỉ tới Thượng Khuê hoặc Gò Ngũ Trượng. Gia Cát Lượng có trên 10 vạn quân cũng không dám tới Lũng Tây tìm Đặng Ngải để đánh vào vòng qua quận Tây Bình ở một giải Tây Ninh Thanh Hải phía Tây, kết ra với rất nhiều lãnh tụ người Khương. Năm Diên Hy thứ 16 phí vĩ chết, lúc ấy Khương Duy mới hơi được vùng vẫy, có được 3-4 vạn quân. Từ năm Diên Hy thứ 16 liên tiếp trong 5 năm, ông ta ra quân 5 lần. tức từ lần thứ ba đến lần thứ bảy trong đời dùng quân của ông ta. Lần thứ ba vào năm Diên hy thứ mười sáu, ông ta vây thành Nam An, nhưng đánh mãi vẫn không hạ được thứ sử ung châu trần thái của Ngụy đem quân tới cứu huyện, Hương duy hết lương bèn rút lui. Lần thứ tư vào năm Diên hy thứ mười bảy, ông ta hạ được hai thành địch đạo Tương Vũ, đem nhân dân ba huyện, địch đạo Lâm Thao và Hà Quan về Tây Thục. Lúc ấy Tây Thục gặp khó khăn vì hộ khẩu quá ít, mà binh đinh cần nhiều. Lần thứ năm vào năm Diên Hi thứ mười ông ta xuất lãnh, nghiêu kỵ tướng quân Hạ Hầu Bá cùng đánh thứ sử Ung Châu Vương Kinh của Ngụy, giết được mấy vạn quân của Vương Kinh. Lúc Trinh Tây tướng quân Trần Thái và An Tây tướng quân Đặng Ngải của Ngụy đem rất nhiều quân tới cứu, thì rút về đóng đồn ở Trung Đề phía Tây Bắc huyện Thành Cam Túc. Lần thứ sáu vào năm Diên Hi thứ mười chín, ông ta theo đường Kỳ Sơn đánh ra đoạn cốc. Phía Tây Nam Thái Thủy bị đặng ngải đánh cho đại bại Nguyên nhân là cánh quân của Hồ Tế Không tới kịp, ngày đã định Hồ Tế là chấn Tây Đại Tướng Quân của Thục Năm ấy Khương Duy vừa được thăng làm Đại Tướng Quân không lâu Giao chức chấn Tây Đại Tướng cho quân Hồ Tế Sau khi thua trận, Khương Duy tự xin xử trí Bị giáng làm hành Đại Tướng Quân sự Tức chỉ coi việc Đại Tướng Quân Chứ không có hàm Đại Tướng Quân Lần thứ bảy và năm Diên Hy thứ 20 Hương Duy được tin ra các đản làm phản chống Tư Mã Chiêu ở Thọ Xuân rất phấn khích. Tập hợp mấy vạn quân theo đường lạc cốc tới Trần Lãnh phía nam huyện Chu Chất. Tới trước một ngôi thành nhỏ của quân Ngụy, kiêu chiến với Tư Mã Vọng, Đặng Ngải từ Lũng Tây kéo tới giúp Tư Mã Vọng giữ thành. Tư Mã Vọng và Đặng Ngải hạ quyết tâm cố thủ. Hương Duy rời quân tới Mang Thủy phía đông Chu Chất dựa vào núi đóng trại. Tư Mã Vọng và Đặng Ngải cũng tới phía đông dựa vào sông vị đóng trại. bất kể khương duy khiêu chiến thế nào hai người tư mã vọng và đặng ngải cũng đại lượng bao dung không thèm đếm xỉa khương duy giữ nhau với tư mã vọng đặng ngải đến năm sau năm cảnh diệu thứ nhất tức 258, trăm nghe ra cát đản binh bại thân vong mới triệt thoái lưu quân đội lại hán chung, về thành đô báo cáo với hậu chủ hậu chủ khai phục ông ta làm đại tướng quân hai lần dùng binh cuối cùng trong đời khương duy tức lần thứ tám và lần thứ chín ra quân đánh ngụy đều vì bị động lần thứ 8 là vào năm cảnh diệu thứ 5 262 ông đề nghị hậu chủ giết hoạn quan hoàng hạo hậu chủ không những không nghe mà còn nói lại với hoàng hạo bảo hoàng hạo tới chỗ hương duy tạ tội hương duy không dám mở lại thành đô sợ bị hoàng hạo ám toán bèn đem quân tới thao dương phía bắc thao thủy chờ gặp đặng ngải lại bị đặng ngải đánh bại ông ta không dám trở về thành đô đóng lại ở đạp trung phía tây nam cam túc làm đồn điền Lần thứ 9 vào năm, Nghiêm Hưng thứ nhất, 263, Tư Mã Chiêu cử đại binh Phạt Thục, chia làm ba đường. Một đường do Đặng Ngải đem ba vạn quân giữ chân Khương Duy ở Đạp Trung. Một đường do Gia Cát tự đem ba vạn quân đánh Kỳ Sơn chặn đường về của Khương Duy. Một đường do Trung Hội đem mười mấy vạn quân vượt qua tần lãnh đánh lấy Hán Trung. Trung Hội sau khi Hán Trung bị cô khô lập, không tốn chút hơi sức nào chiếm được luôn Hán Trung. Ải Dương Bình cũng bị một viên tướng họ tưởng tên Thư mà ông ta mua chuộc được đánh chiếm tướng giữ Ải là phó thiêm ra sức đánh chết ở trận Cường Duy nghe tin Hán Trung thất thủ, không dám giữ nhau với đặng Ải nữa rút quân về phía đông qua cầu âm bình lừa được ra cát tự về tới tứ, tứ xuyên hiện nay cùng Trương Dực giữ cửa kiếm cáp Cường Duy lừa được ra cát tự quả thật có thể nói là chỉ thi thố kế mọn Cường Duy đầu tiên đốt đầu phía bắc cầu âm bình. Gia Cát Tự vội chạy qua phía bắc để chặn. Hương Duy lại mau lẹ tới âm bình qua cầu. Trương Dực vốn cùng phó thiêm giữ hải Dương Bình. Sau khi ải bị chiếm, Trương Dực đem tàn quân chạy về phía nam. Gặp được Hương Duy bèn hợp quân làm một cùng giữ cửa kiếm cát chặn đại quân của Trung hội. Có lẽ Hương Duy đã phạm một sai lầm. Ông ta không nên không giải quyết Gia Cát Tự để quân lại giữ chắc âm bình. Nhưng ông ta cũng rất xứng đáng được tha thứ. Thứ nhất là ông ta nóng ruột về tứ xuyên chặn trung hội, thứ hai là ông ta cho rằng Đặng Ngải sẽ theo cửa âm bình mà đuổi theo ông ta, không ngờ Đặng Ngải lại từ cửa âm bình leo thẳng lên núi, xuyên qua vùng đất không có người suốt bảy trăm dặm qua huyện Giang Du tới huyện Bồi, Miên Dương ra Cát Chiêm, con ra Cát Lượng giữ Miên Dương chống không nổi Đặng Ngải lui về giữ Miên Trúc, Đặng Ngải đuổi tới Miên Trúc, ra Cát Chiêm chết trận, Đặng Ngải đuổi dài và sâu tới thẳng thành đô. hậu chủ nghe lời bọn tiêu chu tự trói mình tới cửa quân của đặng ngải dâng một tờ biểu xin hàng hoàng đế nước ngụy tức thiếu đế tào hoán đặng ngải vui vẻ tiếp nhận cởi trói cho hậu chủ lúc bấy giờ hậu chủ đã hạ chiếu cho khương duy bảo khương duy đầu hàng khương duy và tướng sĩ từ kiếm cát về tới huyện thê tức tam đài nghe ngóng tin tức nhận được chiếu thư ra nghiêm lệnh phải đầu hàng tướng sĩ toàn quân đều tức giận tuốt đao chém vào đá Đại quân của Trung hội đuổi theo họ, từ kiếm các đuổi tới huyện Lâu, huyện Bồi, tức Miên Dương. Khương Duy chỉ đành xuất lãnh quân đội ra hàng Trung hội ở Miên Dương. Trung hội đối xử với Khương Duy không những rất lễ mạo mà còn rãi bày gan ruột, trở thành bạn tốt. Chuyện này cũng rất dễ giải thích, hai người đều giỏi dùng binh, đó gọi là tình tình thương nhau. Trung hội và Khương Duy ra thì cùng xe, ngồi thì cùng chiếu. Trung hội nói với trưởng sử của mình là đỗ dự, Về sau nổi tiếng nhờ chú giải sách tả chuyện đem Khương bá ước so với danh sĩ Trung Nguyên thì còn giỏi hơn Gia Cát Công Hưu và Hạ Hầu Thái Sơ. Khương Duy tự bá ước, Gia Cát Đản tự công hưu, Hạ Hầu Huyền tự Thái Sơ. Trung hội chỉ thấy tài năng của Khương Duy chứ chưa biết lòng dạ của Khương Duy. Khương Duy trong lòng quả thật không muốn đầu hàng. Việc ông ta đầu hàng chỉ là quyền nghi nhất thời. Ông ta có một âm mưu cực kỳ khổ tâm, cực kỳ liều lĩnh. Mà mục đích là tiêu diệt quân ngụy xâm nhập Để hậu chủ ngồi lại vào bảo tọa hoàng đế Khôi phục ít châu của nhà Hán Rồi thu phục một mảnh giang sơn Cách thức của ông ta là khuyên trung hội Bước thứ nhất bắt đặng ngải Bước thứ hai làm phản tư mã chiêu Bước thứ ba tự làm thiên tử Ông ta để lại bước thứ tư Chưa từng nói với trương hội Bước thứ tư của ông ta là giết trung hội Để hậu chủ trở lại làm thiên tử Trung hội quả nhiên nghe lời ông ta vô cáo Đặng Ngải với Tư Mã Chiêu nói Đặng Ngải có ý bất trung Tư Mã Chiêu sai người dùng xe tù giải Đặng Ngải về Kinh trên đường có thích khách giết chết Đặng Ngải thích khách ấy rất có thể là do Trung hội sai tới, cũng rất có thể do Khương Duy ngầm sai tới Sau khi Đặng Ngải chết, Tư Mã Chiêu nảy ý nghi ngờ Trung hội ông ta đích thân đem 10 vạn quân tới Trường An và lại còn sai giả sung đem 5 vạn quân đi trước, từ tả Cốc theo đường Hán Trung vào Thục trung hội trong lòng hiểu rõ đây là đối phó với mình vì vậy lập tức thực hiện bước thứ hai là làm phản tư mã chiêu như khương duy nói với ông ta tự xưng là châu mục ích châu ra bố cáo lấy tư thế trung thần nước ngụy thảo phạt gian thần tư mã chiêu theo truyền thuyết tướng sĩ nước ngụy theo trung hội đều sợ hãi họ không muốn theo trung hội làm phản chống lại tư mã chiêu càng không muốn bị liên lụy sau khi tư mã chiêu đánh bại trung hội trong bọn họ có một người họ hồ tên liệt là võ quan bậc giữa nghĩ ra một cách giữ mạng ông ta phao tin thất thiệt nói trung hội không tin tưởng các tướng ngụy mà chỉ tin tưởng khương di lại nói trung hội đã đào một cái hầm lớn định chôn sống tất cả các tướng ngụy vì thế vào một hôm tướng sĩ quân ngụy nổi dậy giết chết trung hội cũng giết chết khương di sự thật là trung hội hoàn toàn không quay ý chôn sống tướng sĩ quân ngụy mà chỉ muốn sai khương duy đem năm vạn quân làm tiên phong tiến lên hán trung phía bắc chặn quân giả sung khương duy quả thật có ý tìm cơ hội giết trung hội hoa dương quốc chí chép ông ta gửi một tờ mật thư cho hậu chủ nói xin bệ hạ ẩn nhẫn và hài hôm thần sẽ làm xã tắc nguy rồi lại yên nhật nguyệt tối rồi lại sáng hoa dương quốc chí cũng nói khương duy định giết hội chôn sống hết quân ngụy đó rõ ràng là phóng đại lời bịa đặt của hồ liệt hồ liệt chẳng qua chỉ nói trung hội định chôn sống hết tướng ngụy hoa dương quốc chí lại nói thành khương duy định chôn sống hết quân ngụy chôn sống hết tướng ngụy đã rất không dễ dàng thì làm sao có thể chôn sống hết mười mấy vạn quân ngụy mà bấy nhiêu quân ngụy lại chịu cúi đầu cụp tai chờ bị chôn sống sao toàn bộ kế hoạch của khương duy không may lại bị hỏng vì tin đồn thất thiệt của hồ liệt nếu ông ta thành công thì không những các nhà phê bình sẽ có một fan ca ngợi mà những người lấy tai thay mắt làm cái loa phao tin thất thiệt cũng sẽ không nói ông ta lòng dạ tàn độc, định chôn sống mười mấy vạn quân nguyện. Trong những người phê bình Khương Duy thì người không khách khí nhất là Tôn Thịnh. Tôn Thịnh nói Khương Duy bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, bất tiết, thật ra Khương Duy đầu hàng Gia Cát Lượng vì thái thú Thiên Thủy Mã Tuân không cho ông ta trở về. Ông ta gặp Gia Cát Lượng bày tỏ ông ta lòng theo Hán thất, đó là trung thành với nhà Hán. Trung thành với nhà Hán đương nhiên tốt hơn nhiều so với trung thành với nhà ngụy xoán ngôi nhà Hán. Không thể vâng lệnh mẹ mà về quê, đó là trung hiếu không thể lưỡng toàn, rất đáng tha thứ, đem quân thuộc đánh quân ngụy, là đánh gian thần, không phải đánh lại quê xưa nước cũ, không thể gọi là bất nghĩa. Nước mất không chết, một là vì vâng lệnh hậu chủ, hai là giữ thân lại để chờ ngày sau, không thể nói là bất tiết. lời phê bình của Tôn Thịnh là hoàn toàn sai lầm. Và lại, như Khước Chính nói, Hương Duy, một đời thanh liêm, chăm chỉ không những công nghiệp dễ dàng mà trong cuộc sống riêng cũng quả thật không thẹn, là nghi biểu một thời, cái chết của ông rất đáng tiếc, rất đáng thương. Chương 38. phân Lâu Át hợp. Nhà thuộc Hán kết thúc năm Viêm Hưng thứ nhất, năm 263, nước Ngụy vào năm Hàm Hy thứ hai, tức 265, bị Tư Mã Viêm soán ngôi. Tư Mã Viêm là con Tư Mã Chiêu, lúc Tư Mã Chiêu chết, Tư Mã Viêm thừa kế làm Tấn Vương và tướng quốc nước Ngụy. Hôm ấy là ngày Tân mã tháng 8 năm Hàm Hy thứ hai. 3 tháng sau thiếu đế cuối cùng của nước Ngụy là Tào Hoán sai người đem ngọc tỷ hoàng đế hai tay bưng lên đưa cho Tư Mã Viêm. Ngày bính dần tháng 12, Tư Mã Viêm tập hợp mấy vạn quan lại và quân trưởng, người thiểu số ngoài cửa Nam Môn Lạc Dương, tiến hành tế giao, bố cáo lên ngôi hoàng đế, đổi quốc hiệu là Tấn, đổi niên hiệu là Thái Thủy. Từ đó, tháng 2 năm Hàm Hy thứ hai nhà Đại Ngụy đổi thành tháng 2 năm Thái Thủy thứ nhất, nhà Đại Tấn. nước Ngụy cũng kết thúc, Tào Tháo một đời tân khổ cùng Tào Phi. Một thời đắc ý đều tan biến như một giấc mộng xuân. Nước Ngô mất cuối cùng, nhưng là chuyện 15 năm sau. Đến ngày nhâm thân tháng 3 năm thiên kỷ thứ tư đời Tôn Hạo năm 280 mới bị đại quân của tư mã viêm chinh phục. Tôn Hảo là cháu nội Tôn Quyền, con trai thái tử bị phế là Tôn Hòa. Nước Ngô giữa Tôn Quyền và Tôn Hảo có hai hoàng đế khác là Tôn Lượng và Tôn Hưu. Thái tử đầu tiên của Tôn Quyền là Tôn Đăng, con trưởng Tôn Quyền. nhưng Tôn Đăng chẳng may chết sớm. Thái tử thứ hai là Tôn Hòa, con thứ ba của Tôn Quyền. Tôn Hòa vì chị gái là đại hổ rẻm pha với Tôn Quyền, nên bị phế cuối cùng Tôn Quyền chết. Con út là Tôn Lượng lên ngôi Hoàng đế. Tôn Lượng nhận chức, sai sử Hoàng đế không đầy 7 năm, thì bị quyền thần là Tôn Lâm phế chất, sau khi bị phế 2 năm thì tự sát. Lúc tự sát chẳng qua chỉ mới là một thanh niên 18 tuổi. Người nối Tôn Lượng là Hoàng đế, là Tôn hưu con thứ sáu Tôn quyền Tôn Hiu ở ngôi hơn 6 năm thì chết. Thừa tướng Bộc Dương và tả tướng quân Trương Bố nhận cố mệnh của ông ta lúc lâm chung, Nhưng không tôn, tôn quân, con ông ta làm hoàng đế mà lập Tôn Hạo mới 23 tuổi lên làm trưởng quân. Tôn Hạo lên ngôi không đầy 3 tháng thì giết Bộc Dương và Trương Bố. Lý do là ông ta nghe nói hai người ấy thấy ông ta tính tình thô bào, ham mê tiểu sắc, rất hối hận vì đã tôn lập ông ta. Tôn Hạo ở ngôi 16 năm. Ngoài việc chiếm lại Giao Châu thì không có việc gì nổi bật Trước khi ông ta lên ngôi một năm Giao Châu bị người của Tư Mã Chiêu chiếm đoạt Ông ta ra lệnh cho tất cả các đại thần Phải đưa con gái vào cung cho ông ta chọn lựa Chọn lựa thải ra mới cho nhận về gả chồng Theo truyền thuyết trong hậu cung của ông ta Có hơn 5.000 phụ nữ Thật ra có thể con số ấy cũng có xuất nhập Nhưng việc ông ta là một hôn quân Chứ không phải là một minh quân đã trở thành định luận ngàn thuở ông ta không những là hôn quân mà còn là bạo chúa. ông ta thích quét mắt phạm nhân, cũng thích dùng cưa cưa đầu phạm nhân. có một viên quan tên Hề Hy làm thái thú phạm tội chê ba chính sự bị ông ta chu di ba họ. một ông vua làm mất nước đã tối tăm lại bạo ngược như ông ta lại có thể kéo dài hơi thở tàn sau khi nhà thuộc hán đã mất 16 năm, khiến chúng ta phải than một câu đạo trời khó biết. người anh mỹ cũng có một câu tục ngữ. Thượng Đế có tác phong kỳ lạ của người. Nếu chúng ta biết nhiều thêm một chút về tác phong kỳ lạ của Thượng Đế, thì cũng có thể hiểu thêm một chút về triết học lịch sử. Ví dụ tại sao trong lịch sử Trung Quốc thường có tình trạng hợp lâu át phân và phân lâu át hợp. Xin thứ lỗi, chứ tôi nhất định phải dài dòng một phen. Tôn Hạo vào năm 280 thì đánh mất Giang Sơn của ông ta. Rất đơn giản, từ Mã Viêm sau khi nghỉ ngơi tích lũy mười mấy năm điều khiển đại quân chia làm sáu đường ra tay với Đông Ngô của Tôn Hào. tư lệnh và mục tiêu của sáu đường ấy là một tư mã do đồ trung tức đường đồ hai vương hồn ngưu trử gành thái thạch ba vương nhung vũ sương 4. hồ phấn hạ khẩu tức hán khẩu năm đỗ dự giang lăng 6. vương tuấn tây lăng trở về phía đông trong sáu người nói trên đỗ dự có địa vị cao nhất ông ta là chấn nam đại tướng quân Năm người còn lại chỉ là tướng quân mà thôi chúng ta ngày nay chỉ biết Đỗ Dự là một nhà chú giải xuân thu tả chuyện chứ không để ý rằng ông ta từng là một viên chấn nam đại tướng quân hiển hách một thời Đỗ Dự trước đó chuyên chấn thủ ở Tương Dương tháng riêng năm Thái Khang thứ nhất tức 280 ông ta lên đường ngày giáp tuất tháng 2 hạ được Giang Lăng viên quan lớn nhỏ ở mấy quận Hồ Nam, phía Nam Kinh Châu Giao Châu và Quảng Châu vừa thiết lập của Đông Ngô đều nhao nhau phái người tới nộp ấn thủ đầu hàng đỗ dự lúc bấy giờ Vương Tuấn cũng đã đem quân cưỡi thuyền từ Ích Châu theo trường Giang xuôi dòng đánh xuống đốt hết mấy ngàn thước dây xích sắt của quân thủy Đông Ngô dùng để khóa sông chiếm Tây Lăng và hai thành kinh môn di đạo từ Mã Viêm sai đỗ dự chấn phủ Linh Lăng, Quế Dương Hàm Dương sai Vương Tuấn tiếp tục đông hạ cùng Vương Nhung, Hồ Phấn cùng tấn công Vũ Sương và Hạ Khẩu Vương Nhung lười biếng, chỉ phái hai viên tham quân dẫn một toán quân đi, Hồ Phấn thì rất nỗ lực, vì thế Vương Tuấn và Hồ Phấn hai người rất mau lẹ chiếm được Vũ xương hạ khẩu. Vào tháng 3, Vương Tuấn lại theo dòng đánh xuống. Tới dưới thành kiến nghiệp, trên đường ông ta nhận một vạn quân thủy đông ngô do du kích tướng quân Trương Tượng xuất lãnh tới xin đầu hàng. Tôn Hạo từng sai thừa tướng, Trương Đễ đem ba vạn tinh binh trong thành kiến nghiệp. Qua Trường Giang, từ đầu tháng 3, chống cự Vương Tuấn tư đánh ngưu chữ. Trương Đệ, Trung Nghĩa, có thừa nhưng học vấn về quân sự thì không đủ. Một trận là thua, bản thân chết trận, quân sĩ bị giết tới 7-8 ngàn người. Số còn lại đều mất hết năng lực chiến đấu, chú Tư Mã Viêm. La nhang vương của nhà tấn Tư Mã Do cũng xuất lãnh quân mã tới đổ chung, tức đương đổ. Tôn Hạo, sống dưới bốn con mắt giám thị của Vương Hồn và Tư Mã Do Đã cảm thấy phát sợ, đột nhiên nghe nói lại có Vương Tuấn binh giáp đầy sông. Cờ xí dập trời, sẽ lập tức kéo tới ngoài thành kiến nghiệp. Tôn Hạo không suy nghĩ gì nữa, lập tức sai người viết biểu xin hàng, chia làm ba bản. Chia gửi tới Tư Mã Do Vương Hồn, Vương Tuấn. Ba người đều rất vui vẻ đọc tờ biểu xin hàng mà Tôn Hạo gửi tới. Thuyền của Vương Tuấn kéo dài hơn 100 dặm. Quân của Vương Tuấn có hơn 8 vạn người. Bấy nhiêu quân đội khua chống hò hét, ca hát, quả nhiên kéo tới. thành thạch đầu tức kiến nghiệp họ ngẩng đầu nhìn lên trên thành đã cắm đầy cờ hàng lưu vũ tích thời đường có một hôm cưỡi thuyền tới núi tây tái phía đông huyện đại trị tỉnh hồ bắc hiện nay nhớ lại nơi năm xưa lâu thuyền do vương tuấn thống lãnh từng đi ngang bất giác cảm xúc dâng trào ngâm một bài hoài cổ như sau vương tuấn lâu thuyền hạ ích châu kim lăng vương khí ảm nhiên thâu thiên tầm thiết tỏa tầm giang để Nhất phiến hàng phan Xuất thạch đầu Nhân thế kỳ hồi thương vãng sự Sơn hình y cựu trẩm giang lưu như kim tứ hải Vi gia nhật Cố lũy tiêu tiêu lô địch thu Dịch ra thành Vương tuấn binh thuyền ra ích châu Kim lăng vương khí Thoát tan mau Ngàn tầm khóa sắt chìm sông nước Một mảnh cờ hàng rủ thạch đầu Cõi thế mấy phen đau việc trước dáng non như cũ Gối dòng sâu Ngày nay bốn bề thành sông núi Lũy cổ thu tràn Quạnh bóng lo Trước đó tôn kiên tôn sách anh hùng tới mức nào Tôn quyền cũng không thẹn Là hào kiệt một thời Mà đến nay tôn hạo túi cơm ra áo Làm mất mặt hết ông cố Ông bác và ông tội Ông ta tự chói mình Đem quan tài tới quân môn của Vương Tuấn nghe lệnh thân xử Vương Tuấn cũng làm như đặng ngải đối xử Với lưu hậu chủ trước kia Cởi trói cho tôn hạo Đốt bỏ quan tài tôn hạ đem tới mời tôn hạo vào gặp mặt sau đó kiểm điểm thu thập bản đồ đất đai và sổ sách hộ khẩu của đông ngô trên bản đồ có bốn châu dương châu kinh châu quảng châu giao châu sổ sách hộ khẩu có tất cả 52 vạn ba ngàn hộ vương hồn đóng quân ở đồ khẩu ghen tức cho rằng vương tuấn không có quyền nhận hàng vương hồn ông ta là an đông tướng quân mà vương tuấn chẳng qua chỉ là một viên long nhưng tướng quân không ra gì vương hồn lại cho rằng tư mã viêm Từng sai ông ta đánh đồ khẩu, đủ thấy việc tấn công kiến nghiệp là nhiệm vụ tư mã viêm định giao cho ông ta. Rõ ràng, Vương Tuấn đã quá phận, làm việc không phải của mình, và lại người thực sự đánh nhau một trận, phá tan quân trương đế là ông ta, chứ không phải Vương Tuấn. Điều ông ta tức giận nhất là lúc Vương Tuấn qua Tam Sơn, tức phía đông kẽo núi Giang Ninh, ông ta sai người mời Vương Tuấn ghé quân danh của mình. Chuyện trò nhưng Vương Tuấn lại lấy cớ gió to, không dừng thuyền được. lại dám không tới Vương Tuấn cũng biết nếu tới phân doanh của Vương Hồn nhất định Vương Hồn sẽ tiết chế ông ta ra lệnh cho ông ta tạm thời không nên kéo quân tới dưới thành kiếm nghiệp Vương Tuấn lập tức áp giải tôn hạo tới chỗ Vương Hồn nhường công đầu lại cho Vương Hồn nhưng Vương Hồn vẫn biết sớ tố cáo Vương Tuấn với Tư Mã Viêm nói Vương Tuấn không chịu theo lệnh tiết chế của ông ta Tư Mã Viêm đưa tờ sớ của Vương Hồn cho đình thần bàn bạc Các đình thần ấy lại đứng về phía vương hồn Tô xin dùng xe tù áp giải Vương Tuấn về kinh nghiêm khắc trừng phạt Giống như đối xử với đặng ngải trước kia Tại sao các quan lại nói trên Lại đứng về phe vương hồn Vì vương tế con vương hồn lấy công chúa Thường Sơn con gái Tư Mã Viêm Vương hồn và Tư Mã Viêm là thông gia Tư Mã Viêm Trong việc xử lý chuyện này không thẹn là một ông vua Mở nước còn cao minh hơn Cha ông ta là Tư Mã Chiêu Một tầng Tư Mã Viêm không chuẩn y giam Vương Tuấn vào xe tù giải về Kinh Đô, chỉ hạ một tờ chiếu thư khiển trách Vương Tuấn một phen là không nên chống lệnh của Vương Hồn. Vương Tuấn dâng biểu, phân biện, nói giờ ngọ ngày 15 tháng 3, mình đã tới cửa quan Mạt Lăng, đến chiều mới được mệnh lệnh của Vương Hồn định điều độ ông ta. Trong mệnh lệnh, Vương Hồn bảo ông ta rút quân về phía Tây, vây thành thạch đầu, lúc ấy Tôn Hạo đã tới xin hàng quả thật không còn cần thiết phải vây thành thạch đầu nữa. Bị Vương Hồn thông gia với hoàng đế quả thật cũng rất đáng chán, ông ta lại tố cáo Vương Tuấn được bảo vật của nước Ngô, Vương Tuấn lại không thể không phân biệt, nói người tới Ngự thuyền của Tôn Hạo trước là Vương Hồn chứ không phải Vương Tuấn ông ta, người vào hoàng cung của Tôn Hạo trước không phải là Vương Tuấn ông ta mà là Thứ sử Dương Châu Chu Tuấn của nhà Tấn. Đến lúc Vương Tuấn lên kinh bệ kiến bè đảng của Vương Hồn ở kinh thành lại tố cáo ông ta đốt cháy 135 chiếc thuyền của Tôn Hạo Tâu xin Tư Mã Viêm đem Vương Tuấn Giao cho Đình Úy lấy cung Tức bắt giam vào Đại Lao Dùng cực hình tra tấn Xem ông ta có chịu khai hay không Trong nền văn hóa như viên ngọc trắng Của người Trung Quốc Thì đây là một vết sước. Tư Mã Viêm nói không cần phải thế Tư Mã Viêm thăng chức cho Vương Hồn Từ Kinh Triệu Hầu Tấn Phong làm Kinh Triệu Công Cũng thăng Vương Tuấn Từ Long Nhương Tướng Quân lên Phụ Quốc Đại Tướng Quân Sau đó lại thăng làm Trấn Quân Đại Tướng Quân Sau khi Tôn Hạo tới Lạc Dương được Tư Mã Viêm, phong là Quy Mạnh Hầu. Trước đó hậu chủ nhà thục Hán tới Lạc Dương được phong là An Lạc Công, tước vị cao hơn Tôn Hạo. Tào Hoán, Hoàng đế cuối cùng của nước ngụy sau khi nhường ngôi được phong là Trần Lưu Vương, lại cao hơn hậu chủ một tầng. Tư Mã Viêm đối xử với ba người bọn họ, Tào Hoán, Lưu Thiện, Tôn Hạo đều rất khoan hậu. Để họ sống yên vui hết đời, hiện tại chúng ta có thể bàn qua về đạo lý lớn, phân lâu át hợp. 30 năm trước lúc giảng dạy ở trường Trùng Khánh, tôi từng nói chữ ắt trong câu phân lâu ắt hợp và câu hợp lâu ắt phân đều không ngại gì sửa thành hai chữ có thể. Hợp lâu có thể phân, phân lâu có thể hợp, hiện tại với hai chữ có thể, tôi lại thấy không ngại gì sửa thành dễ dàng, hợp lâu dễ dàng phân, phân lâu dễ dàng hợp. Lý do ở đâu, hợp và phân bản thân đều có chỗ hay, cũng đều có chỗ dở. vừa hợp không bao lâu tất cả đều còn mới lạ, rất có cảnh tượng mở nước. Người trên thì mong kẻ hiền tả như khát nước, người dưới thì mừng cuộc thăng bình, hợp lâu rồi thì có bao nhiêu khuyết điểm đều bộc lộ. Người làm hoàng đế cho rằng bảo tọa vững như thái sơn, người làm quan mỏi mệt, không muốn lấy lòng nhân dân nữa, người chưa làm quan nếu không có cha, hoặc cha vợ làm quan, thì tựa hồ vĩnh viễn không có cơ hội để cơn nghiện được làm quan. Vì thế, mà chỉ sợ thiên hạ không đại loạn, tới như một đám dân đen ngơ ngơ nghịch nghịch, qua nhiều ngày đổ mồ hôi nộp lương cũng cảm thấy phiền phức. Nếu lại gặp nạn cào cào lũ lụt hạn hán động đất giặc cướp sẽ rất có ý tạo phản. Trước sau gì cũng chết, chẳng bằng khoái hạt một phen, rồi sẽ nói chuyện. Vì thế cục diện đại thống nhất tan tành như ngói lở đất sụt. Dần dần sẽ xuất hiện một đám quân phiệt dàn hàng ngang cát cứ, quần hùng tỷ võ với nhau, tỷ thí lâu ngày. sẽ có vài vị đóng vai chính biểu diễn cục diện phân hoặc lâu hoặc mau, cục diện phân chia chưa từng có chỗ nào không khiến người ta hướng tới, lấy những người đọc sách mà bàn thì sống dưới thời chiến quốc so với dưới hai chiều minh thanh, quả thật thoải mái hơn rất nhiều, dưới hai chiều minh thanh có thương nhân buôn muối, nhưng không có mạnh thường quân, cũng không có nơi công cộng như tắc hạ để thao thao hùng biện nói điều muốn nói, người làm quan và người mong được làm quan Cũng rất hâm mộ các bậc tiền bối sống dưới thời chiến quốc Nếu trong nước hoặc nước khác Có ông vua nào không thưởng thức họ Thì họ có thể sang nước khác hoạt động Hoạt động Chốn ấy chẳng lưu người Chốn lưu người sẽ có Chim có thể chọn cây chứ cây đâu thể chọn chim Lấy tô tầm mà bàn Thì chỉ cần giữ được ba tấc lưỡi không nát Thì không sợ Có nước nào có thể cho ông ta vẫy vùng bay lượn Tôi muốn lớn mật nói một câu thất kính với các bậc tiên hiền Nếu Gia Cát Lượng không ở Long Trung chờ cơ hội mà theo anh là Gia Cát Cẩn qua Đông Ngô, đi tìm việc làm giống như Gia Cát Quân về sau theo ông ta vào Tây Thục, thì 10 phần có tới 9 phần là không được làm thừa tướng Đông Ngô. Mà rất có thể dựa vào quan hệ xã hội của anh ông ta làm được một chức quan không lớn không nhỏ, như Trường Thủy hiệu ý mà thôi. Sở dĩ Gia Cát Lượng có thể cùng anh là Gia Cát Cẩn mỗi người làm quan một nước, chia đường phát triển đó là chỗ đáng yêu của việc thiên hạ chia ba. Thái xử từ người Sơn Đông tới Đông Ngô mới gặp được một người như tôn sách, tự xưng là chi kỷ của ông ta. Lúc ấy người phương Bắc chạy xuống phương Nam, người phương Nam chạy lên phương Bắc, người bên Đông chạy qua bên Tây, người phía Tây chạy qua phía Đông rất tất tả, rất nhiệt náo. Nhân dân bị kẹp giữa cục diện ba nước, há không phải rất khổ cực, phải đánh nhau, phải nộp lương, còn phải làm việc công công, thật ra cũng không phải tệ lắm. Trước thời Tam Quốc, nhân dân cũng không phải vẫn nộp lương, làm công. đánh Tây Khương, đánh Ngô Hoàn đánh Tiên Ti sao việc đánh nhau thời Tam Quốc cũng chỉ có vài lần cực kỳ kịch liệt mà thôi còn nói về tình hình sinh hoạt thì nhân dân thời Tam Quốc sống tốt hơn thời Đông Hán rất nhiều, trên triều đình không bị hoạn quan ngoại thích nắm quyền nữa ngoài trừ triều đình Tây Thục trong 9 năm cuối bị hoạn quan hoàng hạo thao túng quan lại lớn nhỏ ba nước đại đa số đều thanh liêm ra các lượng còn trị lý Tây Thục tới mức có thể nói là không sơ sót việc gì pháp luật của nhà tào ngụy hơi thiên về phía nghiêm khắc nghiêm khắc cũng có chỗ hay của nghiêm khắc khiến nhân dân không dám kinh dị phạm pháp cũng tránh được bị trừng phạt pháp luật nhà ngụy bảo minh đế tào duệ hiệu đính về sau trở thành tiền thân của pháp luật một số triều đại khác nhà tào ngụy cũng sáng lập ra chế độ cửu phẩm trung chính chế độ này tuy chưa chắc có thể thực hiện được việc đăng ký thanh niên tài tuấn một cách tuyệt đối khách quan nhưng cũng có thể nói là tốt hơn nhiều so với chế độ tiến cử hiếu liêm Mộ tài cuối thời Đông Hán đều không dựa vào phẩm đức tốt đẹp hoặc chân tài thực học, chỉ dựa vào quyền thế của cha anh và cha vợ mà có được. Chính sách đồn điền và kiến nghị thủy lợi của nhà Tào Ngụy, tuy nhằm mục đích tiến lợi cho hoạt động của quân thủy, nhưng cũng gián tiếp giúp đỡ rất nhiều cho nông dân. Về việc xử lý tài chính của nhà Tào Ngụy thì có chỗ điên điên đảo đảo, khôi phục tiền ngũ thù lại thi hành việc lấy hàng đổi hàng. Về mặt này thì nhà Tây Thuộc ở phương Bắc cao minh hơn. Một dạo phát hành tiền lớn nhưng không lâu thì khôi phục tiền ngũ thủ. Hậu chủ và gia các lượng liên tục chấp hành chính sách tốt là thủ tiến với nhân dân, để nhân dân thủy chung sinh sống mười phần yên vui. Tôn quyền cũng phát hành tiền lớn và lại còn phát hành tiền lớn ăn một ngàn đồng để đổi lấy tiền nhỏ của nhân dân. Nhưng về sau ông ta giác ngộ ra, thu hết tiền lớn lại. Người thời Đông Hán và Tam Quốc thích loại tiền ngũ thủ phân lượng cố định tuổi bạc cố định, giống như phần đông nhân dân thời dân quốc thích, biên đại đầu. viên đại đầu mỗi đồng nặng 7 tiền 2 phân chất lượng dần như là bạc dòng trăm phần trăm. Lãnh thổ của ba nước Ngụy, Thục Ngô tính ra rộng lớn hơn thời Đông Hán về trước. Lực lượng ba nước chênh lệch nhau không nhiều lắm, đánh nhau ở Trung Nguyên tạo thành cục diện nhất thời không bên nào làm gì được bên nào. Vì thế chia nhau phát triển ra ngoài, thu nhập các bộ tộc láng giềng nhỏ yếu hơn, văn hóa lạc hậu hơn. Ngụy đối với Âu Hoàn, Tiên Ti Thục đối với người Di tức Man Di ở phương Nam và người Khương ở Thanh Hải và Tây Nam Cam Túc Ngô đối với người Việt trên núi ở vùng núi Non Ba tỉnh Giang, Chiết, Ngoãn cũng đều như thế ba nước đều có rất nhiều nhân tài quân sự những người này nếu sinh vào thời Đông Hán chắc chắn chỉ có khoảng 1 phần 3 được đắc ý Kinh học, văn học, sử học, nghệ thuật cho tới khoa học thời Tam Quốc đều 10 phần phát triển nguyên nhân là có những người thầy khích liệt cơi gậy nhiệt tâm Những môn học nhỏ như xem tướng đoán mệnh cũng rất khả quan, còn như Dịch Kinh của Ngu Phiên, nói ra những đạo lý mới lạ thì càng cao hơn các môn học xem tướng đoán mệnh. Vương Lãng có lần muốn thuyết phục ra các lượng đầu hàng nhà Tào Ngụy, lại bị ra các lượng dùng chính nghĩa chửi mắng trong một trận, cũng nghiên cứu khá sâu về Dịch Kinh, phần chuyện ông ta viết, đến thời Bắc Ngụy vẫn được những người học kinh dùng làm giáo trình, Vương Túc con ông ta là tác giả cổ văn nổi tiếng bị một số người ngờ vực. Là tác giả bộ cổ văn thượng thư truyện Của khổng an quốc giả Còn vương túc là vương vật Còn là thiên tài Ông ta chú giải sách lão tử Lại dùng lão tử giải thích dịch kinh Bàn về văn học chúng ta chỉ cần nhắc tới câu Đối tử đương ta Tức trước rượu niên ca Của Tào Tháo và mấy câu Thiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long Vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng Dịch thành Lật như chim hồng Lượn như du long, như cúc, thu dực như Tùng Xuân Xanh của Tào Thực há chưa đủ sao? mà nói lại kiến An thất tử ra sao? Thời Đông Hán có không? Về tài hoa thì Tào Phi kém Tào Thực một bậc, cũng danh truyền ngàn thu. Thơ ông ta về mặt thể tài là mở đầu cho thơ thất ngôn. Về tiểu thuyết có viết bộ Tiểu Thuyết Thần Quái Lục Dị Ký người cũng thích bàn chuyện ma quỷ. Nhưng ta là Can Bảo tác giả bộ Sư Thần Ký. Can Bảo đồng thời cũng là một vị trưởng cố gia. để lại Ngụy Tấn Xuân Thu là một trong những tài liệu mà Bùi Tùng Chi, nhà Lưu Tống thời năm Bắc triều dùng để chú giải Tam Quốc chí. lấy những thư tịch Bùi Tùng Chi đã trích dẫn vào bàn, thì thời Tam quốc quả thật không có ít các sử gia ngư Quyền viết, Ngụy lược, Vi chiêu viết, Ngô Thư vân vân, không sao kể xiết. thậm chí Tiêu Chu nhân cách không ra gì cũng thể hiện hứng thú sâu đậm của ông ta về cổ sử, từng viết một bộ cổ sử hảo. Thành tiệu nghệ thuật thời Tam Quốc Về tranh thì có thể lấy bức bích họa hiện được lưu giữ ở Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Ba Sĩ Đốn, nước Mỹ để ví dụ Trên vẽ hai người chơi xuân rất sinh động Về kiến trúc thì chùa Miếu Phật giáo ở Đông Ngô rất nhiều Vũ Sương có chùa Tuệ Bảo Kiến Nghiệp có viện Thủy Tướng Chùa Bảo Ninh Huyện Ngô có chùa Thông Huyền, Huyện Cần có chùa Đức Nhuận Sau khi thua trận xích bích Tào Tháo dựng đài đồng tước Đại khái cũng không phải quá xấu cháu nội ông ta. Minh đế Tào Duệ là một hoàng đế rất thích làm việc xây dựng. bàn về khoa học, thời Tam Quốc đã biết dùng ma túy, lại biết dùng thủ thuật lấy sỏi thận ra. Thậm chí còn có danh y Hoa Đà nắm chắc việc giải phẫu thần kinh. Mã Quân theo truyền thuyết là người phát minh ra quồng nước, nhưng quả thật ông ta từng phát minh ra xe bắn đá, xe chỉ nam và máy thập nhị nhiếp lăng, cho tới một loại đồ chơi trẻ con gọi là phiên gia bách hí. Mã Quân là người nước ngụy, Nước Ngụy còn có một người tên Lưu Huy về toán học rất có thành tựu, từng viết ra bộ Hải Đạo Toán Kinh. Cuộc diện chia cắt thời Tam Quốc nếu đã tốt như thế thì cần gì phải hợp? Là người nào? Vì lý do gì mà muốn hợp ba nước thành một? Vì sao? Vào lúc hợp cuối cùng lại hợp rất dễ. Người muốn hợp không chỉ có Tư Mã Chiêu và Tư Mã Viêm mà vua tôi hai nước Ngô Thục cũng đều muốn thống nhất đất nước, chỉ có điều lực lượng không đủ mà thôi. Từ mạnh tử trở đi. Tư tưởng chính trị của Trung Quốc đều là định luận, vững chắc không thể phá vữ, thiên hạ yên định chỗ thống nhất, và trên trời không có hai mặt trời, dân không có hai vua, vân vân Họ tiếp nhận mệnh đề của mệnh tử, thiên hạ chỉ có thể yên ổn khi đã thống nhất dưới quyền một ông vua. Trên trời không thể có hai mặt trời, vì thế trên mặt đất cũng không thể có hai vị đại vương hay hoàng đế. Lý luận ấy có vẻ đã có chỗ châm trước, chỉ có một số người suy nghĩ bậy bạ trong đáy lòng không? tuyệt đại đa số người Trung Quốc không chỉ hoàng đế và đại thần mà cả nhân dân cũng cho rằng có hai vị hoàng đế trở lên thì sẽ có nội chiến, sẽ không được Thái Bình, sẽ không yên ổn và lại trong một thiên hạ, trong một Trung Quốc thì không nên có tới hai hoàng đế mà nếu có là trái với đạo trời không thể lâu dài. Ngoài nhân tố tâm lý như thế, đại thần và nhân dân thời Tam Quốc cũng cảm thấy rằng có tiếp tục phân thì không có ý vị gì, phân lâu rời, tựa hồ, cũng nhung nhớ cảnh tượng hợp trong quá khứ. Họ Tư Mã nhà Tấn tuy là hồ bị lấy Thiên Hạ, nhưng tựa hồ rất khoan hậu với nhân dân. Bản thân Tư Mã Viêm cũng không tối tăm bạo ngược như Tôn Hảo. Trung Quốc thống nhất dưới quyền họ Tư Mã có lẽ tốt hơn là chia ba. Vì thế Tư Mã Chiêu và Tư Mã Viêm hợp ba nước lại, hợp rất dễ dàng. Tào Tháo từng nghĩ tới một cục diện đại thống nhất, Gia Cát Lượng cũng muốn giúp Lưu Bị và Lưu Thiện đeo đuổi mục đích như vậy, mà còn cúc cung tận tụy đến chết. Tài năng của Tào Tháo và Gia Cát Lượng đều cao hơn Tư Mã Chiêu và Tư Mã Viêm tới mức không cần phải nói. Vậy thì tại sao Tư Mã Chiêu và Tư Mã Viêm trước sau nhấc tay một cái đã thôn tính được cả Tây Thục lẫn Đông Ngô? Tại khái đúng như tôi đã giả định, phân lâu thì rất dễ hợp. Đúng như Lưỡng Hán hợp lâu thì cũng dễ phân. Mà nói lại, Lưỡng Hán hợp hơn 400 năm mới phân. Tại sao Trung Quốc phân có mấy mươi năm đã hợp? Câu trả lời của tôi là việc hợp mà Tư Mã Viêm hoàn thành năm 280, chỉ là hợp tạm thời mà thôi. Qua 10 năm thì có loạn Bát Vương, kế là Ngũ Hồ, Loạn Hoa và Nam Bắc Triều, phải đến Lý Uyên, Lý Thế Dân sau tùy dạng đế dưới sự giúp đỡ của một bọn nhân tài hạng nhất như Ngụy Trưng, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối mới thực sự hợp được Trung Quốc to lớn, nhưng chẳng qua cũng chỉ hợp đến lúc An Lộc Sơn làm phản là hết. Trước sau chỉ được trên dưới 150 năm thực sự thống nhất, thật là đáng tiếc. Quý thính giả thân mến, vậy là chương 38, phần lâu ắt hợp đã khép lại quyển sách này. Hoa sách nói.com.re xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.